Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đi đi, mai còn nhiều việc Bách nhìn khuôn mặt hốc khắc của túi đen mà xót xa Hai hốc mắt như trũng sâu thêm và gõ má càng sảm đen lại Đã 11 giờ đêm và túi đen làm việc hai ngày một đêm không nghỉ chưa kể những ngày vả vật thất thường giờ rất kéo dài trước to nữa Anh cũng vậy, về nghỉ đi nhé Đằng nào thì túi đen nói đến đó thì kịp dừng lại Bác hiểu túi đen muốn nói điều gì. Đảng nào anh cũng không ở trong bàn chuyên án đó nữa. Chẳng việc gì phải khổ mà ôm rơm giảm bụng. Đây có phải là việc của anh đâu. Anh không được thêm tiền chẳng thêm tiếng. Điên về nghỉ một giấc cho khỏe. Bác cực đầu nhìn túi đen. Gia triệu túi đen nói phải Anh đã cứu được thiên kim. Giờ an lòng được rồi. Việc phát lệnh truy nã và phần còn lại là của ban chuyên án và viện kiểm soát. Để tôi đưa cậu về. Tuy Tu đen rối giết sủa tay, ngược đường khổ thân anh. Bạch nhìn theo bóng túi đen co giò trong gió đêm lạnh lẽo. Sau lưng một ông, sau lưng một ông xe ôm cũng già bản bố cậu. Thế là xe lại cho đến khi chiếc xe dần khuất sau những cây đại thụ mọc thành hàng bên bức tường rải của bệnh viện. Bạch lững thững đi vào nhà xe để lấy xe máy. Từ chiều đến giờ Chờ duy nhất những lúc đuẩy theo chiếc xe taxi Hoa Sen giả mạo và hai kẻ thù ác. Còn chưa lúc nào ý nghĩ chập trần kia khỏi đầu anh. Người nhắn tin cấp báo cho anh về việc câu lạc bộ số 7 sẽ thực thi kế hoạch của chúng vào lúc 5 giờ chiều là ai? Ai mà lại biết rõ anh và mọi kế hoạch của ban chuyên án đến vậy? Một kẻ trong giáo phái chăng? Nếu biết rõ anh là người gửi tin tật, nếu biết rõ anh là người gửi tin Nặc danh ấy cũng phải biết Bách đã ra khỏi ban chuyên án người chứ. Mà nếu là kẻ trong giáo phái tại sao không thể biết nốt danh tính nạn nhân và địa điểm hành động của chúng. Điện thoại của Bách báo đang có cuộc gọi, số mên lạc, nhưng không phải số hồi chiều. Bách bộ nhấn nút nhận. Alo, tôi đây, Vũ Phương đang đây. Trường 29 Bí mật nằm trong két sắt Trái với phản ứng nhanh nhạy của một cảnh sát hình sự Bách im lặng Trong một khoảng dài rồi mới cất lời Hơi thở mệt nhọc Như vừa lên một quãng thang cao ngất Đăng mày đang ở đâu Ở chỗ chẳng ai tìm được tôi Giọng nó vào đang không chút ngồng ngành thách thức Mà người nghe mới Mà người nghe thấy nó nghẹn nghẹn Như con thú vang bị thương kẹt trong hốc đất Chuyện tôi nói với anh sáng nay thực chất là muốn tìm thêm một sự trợ giúp. Còn tôi đã thuê thám tử từ hôm trước. Cả văn phòng thám tử đã huy động toàn bộ nhân viên tỏa đi các hướng để tìm kiếm dấu vết của mẹ tôi. Một người chuyên dò hỏi thông tin từ các chủ sở cảnh sát tỉnh lẻ và cuối cùng thám tử đã báo cho tôi biết họ đã tìm thấy mẹ tôi bị thả trôi sông với một vết đạn trên ngực. Cảnh sát khu vực nào đang giải quyết vụ này Cảnh sát điều tra huyện, huyện Nam Yên Vì xác mẹ tôi Giảm vào khúc sông cuối của nhánh sông Yên Vĩ Đầy hỏi lùng tùng Tôi rất chia sẻ Với cậu tìm giữ này Nhưng cậu muốn gì ở tôi Tôi sẽ ra đầu thú chừng nào anh tìm ra kẻ Đã giết mẹ tôi Vì vậy kết quả sớm chừng nào Thì tôi sẽ gặp anh chừng ấy Nếu anh đồng ý điều kiện này Sáng mai anh sẽ nhận được Một bưu phẩm chuyển phát nhanh Trong đó có chìa khóa và mã số của kết, của kết sát an toàn ở ngân hàng HKB. Tôi không thể đến đó được vì đang có lệnh truy nã, tất cả đành trông cậy anh. Hắn nói đều đều như một giọng ảo phát ra từ một cỗ máy điện tử. Tại sao cậu lại tin tôi? Vì tôi không tin vào lũ cảnh sát tỉnh lẻ. Nghiệp vụ lành nghề duy nhất của chúng sử dụng là ăn tiền, làm sao để không bị phát giác. Và lại tôi không còn biết gọi cho ai khác. Trong dưới cảnh sát tôi quen có mối anh mà Anh giỏi lắm Tôi làm gì anh cũng biết Tôi đi đâu anh cũng theo sát nút Đằng Nếu tôi có điều gì cần hỏi Để phục vụ cho cuộc điều tra này Thì sẽ liên lặng với cậu một cách nào Anh cứ nhắn tin vào đây Rồi tôi sẽ gọi lại Còn một điều nữa Mẹ tôi đã dặn là trong cái thứ hai Trong kết có hai thứ Một sẽ phải ra cho công an Sau khi bà chết Một thuộc quyền sở hữu của tôi, nó, nó là rất nhiều tiền. Tôi sẽ được biết số lượng chính xác, vì thế anh... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net